chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với đình duy tiếp tục đón nghe tập 18 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Dơ hay quỷ ám của tác giả nguyễn như phong rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh nghệ truyện để không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện mới nào phát hành trên kênh cũng như là cho đình duy xin một like một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với những diễn biến cuối cùng, rất gai cấn và hấp dẫn của Quỷ Ám, tập 18. Hòa vội vàng phóng xe về thẳng chỗ Bảy Liêm. Chị Bảy à, anh Lương giao cho em sang gặp thằng Trung Nốt. Nó thể sống thể chết với em rằng hiện nay nó không giam thằng Lâm. và cũng không biết thằng Lâm ở đâu. Nhưng theo cách nói của nó, em hiểu rằng, nó, nói nó không giam thằng Lâm trên khu vực của nó, nhưng chắc chắn nó biết ai đang giam giữ thằng Lâm. Khi em ra khỏi cổng, có một người bảo vệ ở đấy, nói giống với em là, thằng Lâm đã được đưa về Việt Nam, và người làm vụ này là thằng Hải Sắt. Bài Liêm ngồi thờ ra. À, nếu nó đã được đưa về bên Việt Nam thì tốt. Chị đã cho trinh sát lùng bên Campuchia, nhưng không phát hiện được tung tích gì của thằng Hải Sắt. Không ai thấy bóng dáng của nó phải gần nửa tháng rồi Theo chú thì chúng nó bắt thằng Lâm để làm gì? Hỏa nói Theo em, chỉ có khả năng Thằng Lâm nợ tiền chúng nó Nên chúng nó bắt thằng Lâm để đòi nợ Bảy Liêm thắc mắc Nếu nó bắt thằng Lâm để đòi nợ Thì nó phải gửi giấy Phải nhắn điện thoại Phải bắt ông Đồng mang tiền sang chuộc chứ Nhưng tôi thấy Ông ấy có động tĩnh gì đâu Hỏa nói Chà, anh Đồng không thể không biết được Chứ có điều là hình như anh ấy đang tính kế gì đó. Em sợ nhất là anh ấy lại tự mình đi đàm phán để cứu thằng Lâm về. Chắc chắn là anh ấy cũng không muốn việc này lộ ra để công an tỉnh biết. Bảy Liêm nói. À đúng rồi. Thảo Đào khi chị nói chuyện, chị cứ thấy anh ấy lúng túng thế nào ấy. Hòa nói tiếp. Anh ấy đã xin nghỉ phép 5 ngày. Anh Lương đang đi tìm anh ấy. Nhưng không biết ở đâu. Nếu như anh ấy định đi tìm thằng Lâm, có lẽ giờ này anh ấy đang loanh quanh ở đâu trên huyện này đấy. Chị thử tung trinh sát kiểm tra các nhà hàng, khách sạn xem sao. Bảy Liêm lắc đầu. Bây giờ chị mà bảo người ta đi tìm ông đồng thì dơ lắm. Thôi, kệ. Chị chỉ thương thằng bé, ngu dại quá. Hòa nhìn bảy Liêm bằng ánh mắt thương cảm. Thôi, em xin phép chị. Em phải về báo cáo đây. Tối nay, bọn em sẽ đưa trinh sát lên khu vực này. Số lượng anh em lên bao nhiêu? Thì chị giúp đỡ cho nơi ăn trốn ở. Bảy Liêm nói. Chú đưa bao nhiêu người lên cũng được, cơm nước chị lo. Ở đây có gì thì ăn đấy. Hòa cười. <cười> Ôi, chị không biết thôi. Bây giờ rồi em mà cứ nói lên huyện Nhân Hòa đấu tranh chống tội phạm hình sự công chị Bảy Liêm thì ai cũng sung phong. Anh nào cũng nói xuống chỗ chị Bảy thích lắm. Chị có cho chúng nó cái gì đâu, mà không hiểu tại sao anh em lại quý chị thế. Hôm trước có mấy cậu cảnh sát trẻ ở Học viện Cảnh sát xuống đây thực tập. Về nhà cứ nói nếu có được chị gái như chị Bảy Liêm thì tốt quá. Chúng nó còn nói chị xuống kiểm tra coi chỗ ăn chỗ ở như thế nào rồi còn dạy chúng nó cả cách ăn của người Nam Bộ Mấy cậu ngoài Bắc cứ khen là sao có chị trưởng công an huyện chu đáo thế Bảy Liêm cười Các em, các cháu xa nhà chúng nó còn trẻ, học ở trường được nhiều nhưng thực tiễn cuộc sống thì đã biết gì đâu Mình cố bảo ban chúng nó Sau này chúng nó làm được việc thì mình được nhờ Chúng nó làm được việc thì có ảnh hưởng gì đến mình đâu Hoa gật gù. Chỉ có chị nghĩ thế, chứ nhiều người lại sợ cấp dưới giỏi hơn cấp trên ấy. Khổ vậy đó. Hòa về rồi, Bảy Liêm nhấc máy gọi cho đồng, nhưng cũng không gọi được. Kim Anh lái xe về thành phố Hồ Chí Minh. Vừa đi được một đoạn, à rẽ sang đường khác, và quay ngược về phía biên giới. Khi vừa qua thành phố, Kim Anh bị một tốp cảnh sát giao thông phát hiện. Nhưng vì Kim Anh chạy quá nhanh, nên khi các anh cảnh sát nhìn được biển số xe 4 số 2 thì chiếc xe đã vụt qua mất lập tức anh thượng úy phụ trách tổ gọi bộ đàm báo cho trạm kế bên thưa anh chiếc xe ô tô biển 4 số 2 vừa chạy qua đây chúng tôi chặn không kịp tiếng bên kia nói tại sao không chặn được xe chạy nhanh quá khi nhìn thấy biển số nó thì nó qua mất rồi các anh chú ý nhé ở ngã ba cách đó 20 mươi cây số có một tổ cảnh sát giao thông chờ sẵn ngoài ra còn có cảnh sát hình sự mặc thường phục đang ngồi quán nước bên cạnh để hỗ trợ Từ xa, họ đã thấy chiếc xe Camry biển 4 số 2 đang vùn vụt phóng tới. Một cảnh sát bước ra, ra hiệu dừng xe. Kim Anh giật mình như cũng tấp xe vào lề đường. Anh cảnh sát ra chào và nói, Đề nghị chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe. Kim Anh thỏ đầu ra, tôi làm sao mà các anh phải kiểm tra giấy tờ của tôi? Tôi có phạm luật gì không? Anh cảnh sát nói, chị có phạm luật. Thứ nhất là chị chạy quá tốc độ quy định. Ở trạm dưới kia họ báo cho chúng tôi biết, Đường này quy định chỉ được chạy tốc độ tối đa là 60 km h đối với xe con, nhưng chị đã chạy tốc độ 80 km h Đó là một lỗi. Thứ hai, là chúng tôi nhận được lệnh cấp trên, chặn chiếc xe này lại, vì chiếc xe này có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trước đây. Kim anh đưa bằng lái, đăng ký xe cho anh cảnh sát giao thông rồi vùng vằng Các anh là quân của ông Đồng đấy à? Anh cảnh sát? Vâng, đề nghị chị đừng gọi thủ trưởng của chúng tôi là ông. Không gọi là ông thì gọi là gì? Được rồi. Để tôi gọi trong đồng xem Tôi là Kim Anh, bà Đông Đồng đây Đúng lúc ấy Hai anh cảnh sát hình sự và hai cảnh sát giao thông nữa Đứng lại gần Hai anh chỉ đứng lắng nghe, không nói gì Kim Anh phần bùa Hai anh xem, tôi đang chạy xe thế này Mà anh ấy lại nói tôi lái xe, gây tai nạn Tôi hồi nào hồi nào, nên giờ chặn mắt lại Giờ tôi còn đang bận công chuyện Ở trên cửa khẩu Anh đại úy cảnh sát nói Chị Kim Anh, chị bình tĩnh lại đi Bây giờ tốt nhất là chị cứ lên xe Để chúng tôi đưa chị về gặp lãnh đạo công an tỉnh. Kim Hoành thất sắc. Thôi, tôi xin các anh, cho tôi lên giải quyết công chuyện một lúc thôi, rồi tôi về. Lúc ấy các anh muốn hỏi gì cũng được. Bây giờ công chuyện gấp quá rồi, tôi phải lên trên đó cho kịp giờ, không người ta hủy hợp đồng thì chết. Anh đại úy nói. <cười> Trời ạ, chẳng lẽ chị tưởng chúng tôi không biết gì ấy sao? Chị có buôn bán gì trên đó đâu mà sợ hủy hợp đồng. Kim Hoành nằn nỉ. Tôi có hợp đồng người mẫu biểu diễn ở bên Campuchia. Giờ phải sang ký, không thì họ lại thuê người mẫu ở Sài Gòn lên thì uổng quá Anh đại úy vẫn lắc đầu Thôi, chị thông cảm Chúng tôi được lệnh cấp trên như thế Kim anh lại gai gắt Giám đốc ca anh có lệnh Thì lệnh đâu, đưa cho tôi xem Các anh vô cớ chặn xe của tôi giữa đường như thế này Anh đại úy vẫn tử tốn Chị thông cảm Vì biết chị đang trên đường qua đây Chúng tôi có lệnh dừng xe chị lại Còn nếu chị cần lệnh Thì lát về công an tỉnh sẽ có lệnh Bây giờ chị có nói gì cũng vô ích Chúng tôi được lệnh phải đưa chị bằng được về công an tỉnh Kim Anh đang định gỡ chiếc túi xuống Để lấy điện thoại gọi Thì hai anh cảnh sát hình sự áp tới Chiều Anh Chúng tôi là cảnh sát hình sự Chúng tôi nhận được lệnh đưa chị về phòng cảnh sát hình sự Anh cảnh sát hình sự lập tức gỡ chiếc điện thoại Và cả túi sách của Kim Anh Rồi nhanh như cắt đầy Kim Anh vào xe Một cảnh sát giao thông lái xe về Anh đại úy gọi điện báo cáo giám đốc Trịnh Lương Báo cáo thủ trưởng chúng tôi đã giữ được cô Kim Anh và đang trên đường đưa về công an tỉnh. Giám đốc Trịnh Lương vui vẻ, Hơi, tốt quá, cảm ơn các đồng chí. Anh Đại úy nói, giả báo cáo thủ trưởng không có gì ạ, chỉ xin thủ trưởng ghi cho chúng tôi là đã hoàn thành nhiệm vụ và làm rất đúng theo lệnh của thủ trưởng. Giám đốc Trịnh Lương cười, gớm, bây giờ các cậu lại có cả lối mặc cả với giám đốc công an tỉnh thế à? Trên đường về công an tỉnh, Kim Anh ngồi giữa. Hai cảnh sát hình sự ngồi hai bên. Một cảnh sát thấy Kim Anh len lén mở túi, thò tay vào cầm tờ giấy vo trong lòng bàn tay, thì lập tức anh túm lấy cổ tay của Kim Anh và bấm mạnh. Kim Anh kêu, ái, đau tôi. Anh cảnh sát hỏi, định bò cái gì đi đấy? Đưa đây xem nào. Kim Anh vùng vẫy định dùng tay kia để xé tờ giấy, nhưng không kịp, anh cảnh sát đã giằng được tờ giấy. Đó là lá thư do Lâm gửi về, bảo Kim Anh mang 5 tỷ lên chuộc. Kim Anh được đưa về phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh. Ở đó đã có hai cán bộ Cảnh sát Hình sự. Lúc này, Thượng tá Thông và Đại tá Lê Bình đã sang Campuchia. Một Cảnh sát Hình sự nói, Có hai việc liên quan đến chị. Việc thứ nhất là việc chiếc xe này gây tai nạn. Sau đó, chị đã đưa xe về nhà anh Đồng và tổ chức sơn sửa lại ngay trong đêm. Để giải quyết êm đẹp vụ này, chị cho Lưu Manh đầu gấu đến dọa gia đình nạn nhân và đưa cho họ hơn 200 triệu. Việc chị đưa tiền cho gia đình nạn nhân là chuyện khác Nhưng còn việc chị gây tai nạn giao thông Làm chết người lại là việc khác Nhưng còn một việc nữa Bây giờ tôi hỏi chị đây Tại sao chị có mảnh giấy này Bảo Lâm hiện giờ đang ở đâu Kim Anh gục đầu xuống bàn Khóc nức nở Các anh ơi Các anh kêu lấy thằng Lâm Nó là con anh đồng đấy Tôi co nó như con Như cháu tôi Bọn Liêu Mai ở bên kia biết Nên bắt thằng Lâm viết thư về Bảo tôi mang tiền sang chuộc Tôi thì lấy đâu ra tiền anh cảnh sát hỏi chị mang giấy chuyển tiền này sang bên kia làm gì mang sang cho lâm ký chứ gì chị mang sang chị hẹn gặp thằng lâm ở đâu kim oanh trí trá hôm qua lâm gọi cho tôi nói là mang giấy lên để lâm ký lâm không ký chuyển tiền thì chúng nó giết mất anh cảnh sát hỏi dồn lâm gọi về lúc mấy giờ số máy bao nhiêu dạ số máy tôi xóa đi rồi anh cảnh sát nhìn oanh cười khẩy <cười> này cô oanh cô đóng kịch khá lắm tôi nói cho cô biết Cô đừng nghĩ là những giọt nước mắt của cô lừa được chúng tôi. Quan hệ của cô với thằng Lâm, bên ngoài và bên trong như thế nào, chúng tôi quá biết. Thôi, đến giờ phút này, chúng tôi cứ tạm chấp nhận cô coi thằng Lâm là cháu. Nhưng cô định lừa cả thằng Lâm nữa hả? Cô bắt tay với bọn tội phạm để gạt thằng Lâm chứ gì? Cô cũng là người bày kế cho chúng nó bắt thằng Lâm. Lá thư này là cô bàn với chúng nó để đánh lạc hướng ông Đồng. Trong chuyện này cô đã bàn bạc rất kỹ với thằng Hải Sát. Bây giờ tôi hỏi cô Cô mang phiếu này lên cửa khẩu Để hẹn gặp ai Đưa cho ai Kim Anh thường gửi ra một lát rồi nói Thôi canh đã biết đến thế Thì tôi cũng không dám giấu Tôi mang lên trên đó Tôi cứ đỗ xe ở ngã ba đường Thì sẽ có người đến hỏi tôi về phiếu tiền này Anh cảnh sát đình sự nói Cô có đảm bảo lời khai của cô không Kim Anh nói Dạ tôi đảm bảo Tôi xin các anh canh cố gắng cứu thằng Lâm Không thì bọn chúng Nó giết nó mất Anh cảnh sát cười khẩy Nó không giết thằng Lâm đâu Cô cứ yên tâm Cô đừng nghĩ rằng vật kỳ cổ cô qua được mắt chúng tôi À Có lẽ bây giờ chúng tôi còn phải làm thêm việc với cô Về một việc nữa Đó là việc cô cùng thằng Hải Sắt Dụ dỗ các cô gái sang bên kia bán dâm Như thế nào Khi mà anh dãy nảy lên Sao các anh lại có cái lối ăn nói ngậm máu phun người như thế tôi với thằng Hải Sắt đưa người sang hồi nào Làm gì có chuyện như vậy Anh cảnh sát hình sự nói Lát nữa thì biết thôi Ba cô gái mà cô đưa sang bên kia giao cho thằng hải sắt bán đã được công an Campuchia giải cứu. Họ đã khai ra tất cả rồi. Vừa lúc ấy có người gõ cửa. Anh cảnh sát hình sự nói dõng dạc: Mời vào. Cửa phòng bật mở. Hai cảnh sát hình sự và một cán bộ viện kiểm sát bước vào. Một cảnh sát nói. Thưa anh. Đây là lệnh bắt khẩn cấp của viện kiểm sát đối với Vũ Thị Kim Oanh. Buổi tối. Đồng ngồi một mình trong phòng một khách sạn ở sát biên giới. Một sự lo lắng suy tư đọng trên gương mặt của đồng. Đồng lấy trong cặp ra một khẩu súng ngắn P-64, rồi kiểm tra hai băng đạn. Một băng sẵn trong súng, một băng dự phòng. Đồng lên đạn, rồi cẩn thận khóa chốt an toàn. Đồng ra ngồi ở bàn, lấy giấy viết thư. Đồng viết nắn nót. thư anh, em xin anh tha tội cho em. Lẽ ra em phải gặp anh Để báo cáo việc chúng nó bắt cháu Lâm Và yêu cầu đòi tiền chuộc Nhưng em không thể làm như vậy Bởi việc cháu Lâm bị bắt ngày hôm nay Cũng có lỗi của em Đã nuông chiều Và nuôi dạy cháu Không đến nơi đến trốn Trong những năm tháng vừa qua Em đã có nhiều việc làm Nhiều cách hành xử không xứng đáng Là một sĩ quan công an Không xứng đáng với niềm tin của anh và đã làm xấu hổ cha em bây giờ em phải đi cứu cháu mong anh tha lỗi cho em nếu như em có gì em xin anh động viên nhà em và cho em gửi lời tạ lỗi với cô ấy kính thư huỳnh sơn đồng đồng viết thư xong thì bỏ lá thư vào phong bì và để ở bên ngoài kính gửi đồng chí trịnh lương giám đốc công an tỉnh Đồng đặt lá thư ngay ngắn trên bàn và viết vào một mảnh giấy khác rồi để lên trên. Mảnh giấy viết. Tôi nhờ nhân viên khách sạn gửi lá thư này tới tận tay giám đốc công an tỉnh. Cũng trong đêm đó, khoảng 10 giờ, khi Lâm đang chuẩn bị ngủ, Hải Sắt cùng ba gã nữa bước vào. Hải Sắt nói, bây giờ tao phải chuyển mày đi chỗ khác. Mày không thể ở đây được nữa. Lâm hoảng hốt, Các anh định đưa em đi đâu? Đưa mày đến chỗ tốt hơn. Ở đây không được nữa rồi. Nói rồi, một gã đến bóp miệng Lâm rồi nhét một trái cóc nhỏ vào lấy băng dính dán lại. Chúng còn chụp một chiếc túi đen lên đầu Lâm rồi rong ra ngoài. Chúng kẹp Lâm ngồi giữa trên chiếc xe máy rồi chạy vù vù trên con đường mòn ra đến chỗ bờ sông. Ở đấy chúng đưa Lâm lên một chiếc thuyền nhỏ chạy xuôi vàm cỏ đi về. Đi được một đoạn chúng bắt Lâm nằm xuống và lấy tấm lưới cộng mới giật cá phủ lên. Đến cửa khẩu thấy đèn của cảnh sát giao thông chặn lại. Một gã đứng ở môi thuyền nói Bọn em đi buôn cá ở biển hồ với anh hai Anh cảnh sát nói Dừng lại đây đã Mang giấy tờ lên đây Một gã nhanh nhẹ nhảy lên bờ Đưa giấy tờ cho anh cảnh sát Kèm theo một tờ 500.000 đồng Anh cảnh sát giao thông hỏi Có được nhiều cá không mày Gã trả lời Dạ thưa anh, anh coi đi ạ Nói rồi gã bấm đèn pin vào đống cá Cũng không được nhiều lắm Anh cảnh sát trả tờ tiền và nói Thôi, cầm tiền đi đi Lần sau qua đây, nếu có con cá lóc nào ngon ngon, thì chọn cho bọn anh một con nhậu. Nghe chưa? Gã cười tươi tỉnh. Vâng, em nhớ dạ. Bây giờ mùa nước chưa lớn lên chưa có cá đâu anh hai. Ở trong khoang Tuyền hải sát thở phào nhẹ nhõm. Đi thêm một đoạn, chúng gỡ tấm lưới ra. Chạy chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, chúng đưa lâm lên bờ. Lần này chúng bỏ túi đen chụp đầu và gỡ băng dính miệng ở lâm ra. Một gã hỏi, mày còn ngậm trái cóc hay ăn hết rồi? Lâm há miệng, trái cốc vẫn còn nguyên. gã cậy trái cốc trong miệng Lâm ra rồi nói. Đây là bên Việt Nam. Nhưng tao nói cho mày biết. Mày mà nói to một tiếng thì đời mày xong đấy. Nói rồi hắn dí mũi dao vào bạn sườn Lâm. Lâm sợ co rúm người lại. Chúng đi tiếp. Một gã đi trước, hai gã đi hai bên Lâm như những người bạn nhậu xỉn. Chúng đi vào một nhà nghỉ nhỏ nằm trong một con hẻm. Sáng hôm sau, Tường và hai gã nữa đi vào trinh sát khu nhà giam bảo lâm mà hai anh em tiệp đã đến lần trước. Không khó khăn lắm, chúng tìm ra ngôi nhà. Từ cách xa khoảng 200 mét, Tường nói, đây rồi, đúng căn nhà này rồi. Rồi trong ba những người đi bắt rắn, chúng cầm gậy khô khoáng đi vào các bụi rậm và tiến gần vào ngôi nhà. Nhưng rồi chúng giật bắn mình khi nghe tiếng hô bằng tiếng Campuchia. Nghiêm, nghị. chúng định thần lại rón rén đến gần thì hóa ra có một đơn vị bộ đội campuchia đang tập luyện giữa ánh sáng ban mai mờ mờ chúng nhìn thấy bộ đội campuchia đang tập thể dục cách chỗ đó vài chục mét là mấy căn nhà bạt giã chiến do bộ đội dựng lên thấy có bộ đội ở gần đó chúng vững tâm đang hoang đi đến gần ngôi nhà nhưng ngôi nhà đã khóa trái cửa xung quanh vắng lặng tường đến căn buồng mà trước đây vẫn từng giam lâm và gõ gõ cửa có ai ở trong nhà không tuyệt nhiên không có một bóng người nào. Bọn chúng tản ra xung quanh, nhưng cũng không thấy một ai cả. Tường nói với hai gã kia, ai, nó chuyển thằng Lâm đi đâu mất rồi. Cả bọn quay về, Tường gọi điện thoại cho Tiệp. Anh à, bọn em đến căn nhà hôm trước, nhưng không còn ai cả. Bọn chúng đã chuyển thằng Lâm đi đâu mất rồi. Trong nhà không có một ai cả. Bên cạnh đó lại có một đơn vị bộ đội Campuchia đang luyện tập. Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói Bây giờ có lẽ chúng nó ở căn nhà cũ Máy đi trinh sát lại căn nhà chúng nó giam lần đầu tiên ấy Có lẽ chúng nó chuyển về đấy thôi Tà bọn lại lên xe máy đi lùng căn nhà Đến khoảng 9 giờ sáng Chúng tìm thấy căn nhà đó Từ xa chúng thấy có hai người đang quét sân. Khi đến gần Trong vai người bắt rắn Một gã Khơ Me đến gần gồm gồm nhìn ba gã và hỏi Chúng mày đi đâu đây Tường nói bằng tiếng Khơ Me Bọn tao ở bên Việt Nam sang đây bắt rắn Tên Khơ Me thủ thế Nhìn Tường và hai thằng đi cùng Bằng ánh mắt không thiện cảm Ở đây không có rắn Chúng mày đi chỗ khác đi Nói rồi hắn của tay ra đằng sau như thể định rút một thứ gì đó Tường thầm nghĩ um, đây rồi Chắc là nó giam thằng Lâm trong căn nhà này Tốt rồi Rồi Tường quay lại Nói với hai gã đi cùng Thôi đi về Nhưng vừa đi được mấy bước Thì Tường lại quay lại gặp thằng bảo vệ người Khơ Me Và đưa cho hắn 10.000 riel Thôi Mày cho chúng ta bắt rắn ở quanh khu vực này thôi. Gã kia cầm tiền rồi nói, Được rồi, nhưng không được đến gần nhà đâu nha. sếp tao đang ngủ ở đấy. Thực ra trong nhà này lúc này không có Lâm, mà chỉ có một gã vệ sĩ của sòng bạc đang ngủ với gái. Bọn chúng mon men đến gần căn nhà. Khi cách khoảng 100 mét, thì gã kia huyết cháo, bắt cả bọn quay ra. Hành động của gã khiến Tường càng nghĩ là Lâm đang ở đây. Sau khi xem xét kỹ địa thế, Tường quay ra ngoài và gọi cho Tiệp. Anh à, Đúng là nó chuyển về ra một chút cũ rồi. Nhưng ở đây chỉ có một thằng bảo vệ thôi. Tiệp hỏi, Sao mày biết chỉ có một thằng bảo vệ? Tưởng nói, Bọn em đến gần thì nó ra tay ngăn lại ngay và không cho đến gần nữa. Nó còn có súng ngắn, còn xung quanh thì không có thằng nào nữa. Tiệp nói, Được rồi, chúc mày về bên này đi. Tại phòng họp của Giám đốc Trịnh Lương Giám đốc Trịnh Lương đang chỉ huy cuộc họp gồm Thượng tá Thông, Đại tá Lê Bình, trung tá tấn và khoảng năm sĩ quan cấp hàm từ đại úy đến trung tá. Giám đốc Trịnh Lương nói: đề nghị anh Lê Bình báo cáo kết quả làm việc với ba cô bên Campuchia như thế nào? Đại tá Lê Bình đứng lên nói thông thả: báo cáo giám đốc, chúng tôi đã sang tỉnh Svay Đieng và được công an tỉnh cho gặp ba cô gái ấy. Các cô ấy khai là một cô quê Bến Tre, một cô quê ở Vĩnh Long và một cô ở Long An. Ba cô này Theo lời quảng cáo học nghề người mẫu của trung tâm người mẫu mới học được 10 ngày thì Kim Anh giới thiệu cho ba cô đó cặp với ba đại gia. Một người trong số đó là Hải Sắt. Bọn chúng đã mồi trài các cô bằng cách cho tiền, mua nhiều thứ đồ trang sức rồi rủ các cô ấy sang bên kia chơi và sau đó tống thẳng vào nhà chứa của Tạch Sang. Được ít hôm thì một cô gửi thư về qua một cậu bé sang để chơi. Đến khi chúng ta xác minh lại thì các cô ấy đã bị chuyển đi nơi khác và không biết đi đâu. Hóa ra là chúng nó mang bán cả ba cô cho một nhà chứa ở Xiêm Riệp. Các cô ấy khai là cả mấy thằng này đều thân thiết với Kim Anh. Trong cuộc nói chuyện, các cô ấy nói rằng Kim Anh có mối quan hệ đặc biệt thân tình với thằng Hải Sắt. Giám đốc Trịnh Lương hỏi Tại sao các cô ấy biết thằng Hải Sắt? Đại ta Lê Bình nói Báo cáo anh, tôi cũng có hỏi các cô ấy về việc này. Vì biệt danh của thằng Hải Sắt chỉ có giới giang hồ mới biết. Các cô ấy nói chỉ biết có một anh có khuôn mặt rất dễ thương, nói giọng bắc Nói ngọng chữ N thành L Các cô ấy cũng có nói thêm rằng Đến khi gã này rỡ mặt Thì ánh mắt rất sợ Tôi đoán ngay ra đó là thằng hải sắt Chỉ có nó mới có bộ mặt như vậy Nghe các cô ấy kể Tôi cũng nghĩ hải sắt là phù hợp hơn cả Giám đốc Trịnh Lương nói Ừ um, Nếu là khuôn mặt dễ thương mà nói ngọng Thì đúng là thằng hải sắt Thương tá thông nói Các cô ấy còn nhớ Ở phía sát tay phải của gã có một vết sẹo nhỏ Do hắn cắt tóc hớt cao Nên các cô ấy thấy Tôi nghĩ chắc trăm phần trăm là thằng hải sắt. Vì vết chẹo đó là do một lần đánh nhau, hải sắt bị một thằng đâm sượt một mũi dao ở vành tai Giám đốc Trịnh Lương hỏi, Bây giờ các cô ấy vẫn ở bên đó. Đại tá Lê Bình nói, Vâng, công an tỉnh bên đó đang làm thủ tục để đưa các cô ấy về. Các anh ấy muốn ngày mai sẽ giao các cô ấy ở cửa khẩu Nhân Hòa. Tôi vừa điện thoại cho chị Bảy Liêm, đề nghị ngày mai chị Liêm tiếp nhận ba người kia và khai thác điều tra, mở rộng để làm rõ. Giám đốc Trịnh Lương hỏi kết quả đấu tranh điều tra với kim oanh như thế nào rồi một sĩ quan cấp hàm trung tá là phó phòng cảnh sát hình sự nói báo cáo giám đốc chúng tôi đã đấu tranh kim oanh bước đầu ả khai là bị chúng nó khống chế đe dọa giết nên phải bán đứng cầu lâm cho bọn thạch sang nhưng bọn thạch sang tránh nên giao việc này cho thằng hải sắt bây giờ chúng đang giam lâm ở đâu đấy thì cô ấy cũng không biết còn chuyện cô ấy mang phiếu chuyển tiền sang cho lâm ký cô ấy cũng khai ra là cô ta và thằng lâm làm hợp đồng ảo vẽ ra dự án nào để lừa vay tiền ngân hàng với mục đích sau khi có tiền sẽ bỏ trốn sang một nước thứ ba Lâm thì tin là như vậy nhưng gần đây thì thái độ của Lâm có những thay đổi đặc biệt là sau khi chị Liên bị bọn côn đồ gây tai nạn Lâm có thái độ rất khác với Kim Anh thái độ đó là muốn xa lánh ngả ta Giám đốc Trịnh Lương nói nhưng tại sao lại phải xa lánh bảo Lâm vẫn là cô ta là cô mà cô cháu lại định rủ nhau đi nước thứ ba là sao anh phó phòng cảnh sát hình sự nói giả báo cáo anh Bên ngoài thì là cô cháu, nhưng bên trong thì khác. Trịnh Lương giơ tay ngăn lại. Các đồng chí, đừng tin chuyện đấy. Con này nó ghê lắm. Tôi đã nghe những lời đồn thổi như vậy rồi. Tôi đề nghị các đồng chí ở đây phải nhớ trong đầu cho tôi là quan hệ giữa Lâm và Kim Anh là quan hệ cô cháu. Các đồng chí hiểu chưa? Trừ Thượng tá Thông và Đại tá Lê Bình hiểu. Mọi người còn lại cứ ngơ ngác. Một sĩ quan nói. Báo cáo anh tài liệu. Giám đốc Trịnh Lương ngắt lời. Tài liệu gì? thì các đồng chí cũng quên tài liệu ấy đi. Nếu như có chút hồ sơ tài liệu nào nói quan hệ giữa Lâm và Kim Anh có gì khác, không phải là quan hệ cô cháu, thì các anh mang đi đốt hết cho tôi. Nếu để lộ ra một chữ, tôi sẽ kỷ luật các đồng chí. Chuyện này các đồng chí phải chịu trách nhiệm. Không một ai được phát ngôn khác ngoài câu nói hai người có quan hệ cô cháu với nhau. Nhiều người vẫn chưa hiểu, vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Phó phòng cảnh sát hình sự nói báo cáo anh, nhưng mà nó khai như thế. Giám đốc trịnh lương cửa đôn hậu. <cười> các đồng chí ạ. Tôi nói điều này để các đồng chí sống để dạ chết mang theo. Biết không nói, không biết không hỏi. Các đồng chí nhớ đấy. Đây là mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh. Cả tỉnh này, ai cũng biết chuyện anh Đồng có quan hệ với Kim Oanh. Anh Đồng với chị Bảy Liêm đã ly dị, thì có thể yêu người này người khác. Đó là việc cá nhân của anh ấy. Nhưng việc giữa Kim Oanh với Bảo Lâm lại là chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ các đồng chí đã gần hiểu ý tôi rồi đấy Tôi hỏi các đồng chí Các đồng chí có thương cho chị Bảy không? Chị Bảy đối với các đồng chí như thế nào? Trong lòng cán bộ Chiến sĩ công an tỉnh đây Chị Bảy là người như thế nào? Anh Phó Phòng Cảnh sát Hình sự nói Thưa anh, chị Bảy là người được tất cả Anh em chúng tôi vô cùng kính trọng, quý mến Trong việc tan vỡ của anh Đồng đối với chị Bảy Chúng tôi cũng rất thương chị ấy Và thấy thái độ Cách cư xử của anh Đồng là không được Giám đốc Trịnh Lương nói Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Mọi người trả lời, không ạ. Chúng em ai cũng mong có một người chị gái như chị Bảy. Giám đốc trịnh lương nói tiếp. Các đồng chí nghĩ được như vậy là rất tốt. Nếu các anh coi chị Bảy như chị gái của mình, thì hãy quên hết chuyện thằng Lâm với Kim Oanh đi. Chỉ cần nhớ là từ sau khi anh đồng ly dị chị Liêm, thì Kim Oanh với thằng Lâm chỉ là quan hệ cô cháu quý mến nhau. có vậy thôi. Hãy nhớ điều ấy. Tôi không nhắc lại nữa. Rồi giám đốc trịnh lương hỏi phó phòng cảnh sát hình sự. hiện nay dự án đó vay bao nhiêu tiền ngân hàng số tiền đó đang nằm ở đâu thượng tá thông xin phép báo cáo báo cáo anh toàn bộ số tiền đó theo kế toán trưởng cho biết thì vẫn nằm nguyên trong tài khoản của công ty cô tâm kế toán rất sợ việc chuyển tiền nên đã có hợp tác rất tốt với chúng ta khi kim anh đến đề nghị cô tâm ký phiếu chuyển tiền thì đã đưa cho tâm một phong bì 10.000 đô la cô tâm cũng đã trình báo cho đồng chí tấn giám đốc trịnh đương nói không ngờ con bộ này ghê gớm đến thế Người ta bảo bắt cá hại tay thôi Còn con mụ này nó bắt cả tay cả chân Đúng là cái loại đàn bà rạch rời rơi xuống Các đồng chí đã có tin tức gì của anh Đồng chưa? Thương tá thông nói Báo cáo anh Không có tin gì ạ Giám đốc trịnh lưng nói tiếp Tôi rất sợ tình huống này xảy ra Đó là anh Đồng tự mình đi cứu thằng Bảo Lâm Như vậy thì vô cùng nguy hiểm Phó vòng cảnh sát đình sự nói Báo cáo anh Anh Đồng không dám ạ. Anh Đồng thế thôi nhưng mà nhát lắm Anh ấy sẽ tìm cách đưa tiền cho bọn kia để chuộc thằng Lâm về. Đại tá Lê Bình nói, <cười> đồng chí mới chỉ ở một phần thôi. Trong chuyện này, nếu anh đồng muốn bảo vệ danh dự của mình, thì sẽ đi cứu thằng Lâm. Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải tìm cách ngăn anh đồng lại, và sau đó truy tìm giải cứu thằng Lâm. Tôi đề nghị giao việc này cho phòng cảnh sát hình sự làm lực lượng chủ công, và có một trung đội cảnh sát đặc nhiệm phối hợp. thượng tá thông nói, vâng, tôi xin chấp hành. Một sự căng thẳng bao trùm căn phòng. Và mọi người đều cảm thấy lo lắng Giám đốc Trịnh Lương đang ngồi Đứng phát dậy và kêu lên Trời ơi, đồng hay là đồng Sao em lại dại dột thế này Sao em lại không tin bảo anh chứ Tại sao em lại tự mình làm việc tay đình thế này Cái nghề bắt bọn nâu trộm đuôi cướp Đâu phải là nghề của em Em lại làm khổ cái liêm rồi Mọi người cũng lộ vẻ xúc động Khi thấy giám đốc Trịnh Lương nói như vậy Thượng ta thông nói Báo cáo anh Chúng tôi hứa sẽ tìm ra anh đồng trong thời gian sớm nhất Để ngăn chặn những việc này Giám đốc Trịnh Lương nói như ra lệnh: Các đồng chí tung hết trinh sát xuống địa bàn thông báo cho chị Bảy Liên biết. Mà thôi, tôi với anh Bình xuống ngay huyện gặp chị Bảy Liên. Trước hết thông báo cho công an cửa khẩu ra soát xem anh Đồng hôm nay có qua biên giới không. Bịt hết các đường tiểu ngạch qua biên giới, tổ chức đón lõng chặn lại. Đồng chí Tấn, đồng chí Thông, huy động hết hệ thống cơ sở đặc tình ngoại biên coi có thấy anh Đồng xuất hiện ở đâu đó không? Nếu cần đến lục từng nhà nghỉ cách chặn. Mà này, các cậu nhớ nhá, nếu như có vi phạm một chút. Tôi cũng có thể giải thích được, nếu như nhân viên lễ tân họ đưa chứng minh thư để kiểm tra, thì cũng không thể tin được, vì rất có thể trong việc này, cậu đồng sẽ dùng chứng minh thư của người khác. Chúng ta phải kiểm tra tên từ người một và mang một tấm ảnh của cậu đồng đi. Các đồng chí đến các khách sạn sát biên giới tỉnh mình, để mọi người nhận dạng coi có, có thấy không. Mọi người không biết rằng trong lúc họ đang bàn bạc với nhau, thì đồng, tường, tiệp và hai gã nữa đã đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới. Rồi đến một khách sạn ở sâu trong nội địa Cách khu vực dòng bạc của Thạch Trang Trung Nốp khoảng 15km Sau khi ổn định chỗ ở Và ăn uống xong, Đồng nói Bây giờ mày gọi điện hỏi thằng Hải Sắt xem Mày nói như thế này Ông Đồng đã lo đủ tiền rồi Ngày mai mày mang tiền sang Thì giao tiền ở đâu Tiệp suy nghĩ một lát và nói Thưa anh, bây giờ không gọi được Đồng hỏi, tại sao Bây giờ muốn gọi Phải dùng sim điện thoại Campuchia Mình gọi là chúng nó biết mình đang ở bên này. Điện thoại của anh là roaming. Nếu có gì thì chúng nó sẽ nhắn cho anh. Số đặc biệt của anh em đã cho chúng nó biết rồi. Đồng nói, thôi được rồi. Đành thế vậy. Sáng mai, đúng 4 giờ, mình sẽ lên đường và tấn công vào nhà đấy trước 5 giờ. Thằng nào chống cự, chúng mày cứ bắn cho tao. Tội vạ sau này tao chịu. Tao có phải tự hình cũng được. Nhưng cố gắng bắn chúng nó bị thương thôi. Một gã rút ra ba con dao lá lúa để lên bàn và nói. Em không dùng súng. Dùng cái này êm hơn. Lòng lắm mới có dịp thử sức. Nói rồi hắn đứng bật dậy. Bất tình lình phi thẳng con dao và bức tranh một cô gái ở trên tường. Mũi dao cắm đúng ngực cô gái. Hắn cười lớn, xoa tay và nói. Tài nghệ thằng này còn khá lắm. Rồi hắn lại cầm dao lên. Không cần ngắm nghĩa. Hắn ném phát tư hai, Thì mũi dao cắm phập vào giữa cánh cửa. Gã nói. Anh hai, thấy tài nghệ của thằng em này có được không? Đồng nói. Được. Tao nghe nói thằng Heng bên chỗ thằng Trung Nốt nó phi dao giỏi lắm. Nhưng có lẽ mày cũng không kém đâu. Gã kia nói. Không. Về tại phi dao thì thằng Heng hơn em một bậc. Nó bản lĩnh lắm. Thừa kiểu này trên thao trường tập luyện thì em với nó ngang nhau. Nhưng nó lạnh lùng hơn em nhiều. Nhìn kiếp đồng hồ chỉ 9 ba 30 Đồng nói. Thôi, chúng mày đi ngủ đi. Vừa lúc ấy điện thoại của Đồng có tin nhắn đến. Đồng đọc tin nhắn. Ông Đồng. Chúng tôi trông hạn cuối cùng. Là chiều mai. để giao tiền. Còn nếu không, ông có thể nhờ hai thằng đệ tử của ông là thằng nốp nope và thằng sang, ra rừng nhận xác con ông về. Đồng nhận thấy số máy gửi đến là từ Campuchia. Đồng lạnh lùng nhắn lại. Trưa mai sẽ có người mang tiền đến, nhưng chỉ giao tiền khi tao nhìn thấy thằng Lâm. Một lát sau có tin nhắn lại. Không vấn đề gì. Khi nào ông nghe được tiếng thằng Lâm ở chỗ an toàn rồi, thì ông giao tiền. Đồng nhắn lại. Nếu thế thì tốt. Tối hôm ấy cả bọn ngủ ở trong một phòng lớn. Đồng trăn Trọc không thể nào ngủ được. Những hình ảnh về gia đình em ấm ngày xưa cứ hiện về. Hình ảnh người cha là ông Phương, Đồng, Bảy Liêm, Phương Liên. Bảo Lâm lúc còn nhỏ, cứ ám ảnh, khiến Đồng không ngủ được. Tự nhiên, một nỗi ân hận dâng lên trong lòng. Đồng nói với chính mình như nói với Bảy Liêm. Em tha thứ cho anh. Ngày mai, anh cũng phải cứu thằng Lâm. Dù có phải bỏ xác lại ở nơi này, anh cũng phải cứu con về. Anh có lỗi với em nhiều quá. Anh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Anh biết em đã tha thứ cho anh, nhưng xấu hổ lắm. Trong đêm đó, tại công an huyện Nhân Hòa, giám đốc Trịnh Lương, đại tá Lê Bình và thượng tá Thông ngồi với Bảy Liêm, phó công an huyện, đội trưởng đội cảnh sát hình sự và đội trưởng đội cảnh sát cơ động. Bảy Liêm nói, trời ạ, Sao anh Đồng lại hành xử dại dột như thế này? Anh ấy có biết võ vẽ gì đâu. Ngày xưa đi học ở trường cảnh sát biết mỗi võ tự vệ, bắn súng cũng không dành. Thế mà bây giờ dám tự mình sang đấy cứu thằng bé. Sao anh ấy lại dại dột thế này cơ chứ? Giám đốc Trịnh Lương nói. Thôi Liêm ạ, em đừng dần vặt nhiều. Bây giờ chúng ta phải chờ coi có Lục tìm được Đồng ở đâu không? Trước hết chúng ta phải tính cứu Đồng. Còn chuyện thằng Lâm, anh tin bọn kia không dám ra tay tàn độc của thằng Lâm đâu. Theo lời khai của con oanh, thì bọn này chỉ cần tiền thôi. Rất có thể đồng đã mang tiền trong bên đấy để chuộc thằng Lâm. Đội trưởng đội cảnh sát công an huyện nói. Báo cáo các anh, các cơ sở của em ở bên kia cho biết băng của thằng Tia Sơn lâu lắm rồi không hoạt động, không có một chút tài liệu gì về bọn này cả. Em nghĩ khả năng thằng Tia Sơn bắt cóc thằng Lâm là khó. Thượng ta thông nói, Cái đấy tôi cho là logic. Rất có thể bộ ba trung nốt thạch sang Kim Oanh, câu kết đưa Lâm vào bẫy và giao việc này cho hải sát thực hiện. Chúng nó đứng bên ngoài, tỏ ra vô can, và đổ cho thằng Tia Sơn làm. Đúng là từ xưa tới này thằng Tia Sơn là thằng đâm thuê chém mướn. Dưới tay nó có một số sát thủa nghệ an Hà Tĩnh. Nhưng gần đây, không có một chút thông tin gì về bọn này cả. Thằng Tia Sơn từ sau khi bị bắn, nó đã bỏ đi Mondukiri để trồng cao su. Có một thằng cũng thuộc lại côn đồ, đó là thằng Hứa, quê ở Hà Tĩnh. Thằng này gọi là Hứa Còi, nó chỉ cao có 1 m lăm thôi, nhưng mà rất ác. Thằng này về Việt Nam, trong một vụ say xỉn có xô sát và bị một bọn khác đâm chết. Còn một thằng nữa tôi không nhớ rõ. À, tôi nhớ ra rồi. Thằng này có một vết dẹo rất lớn ở tay, do ngày xưa nó xăm dòng chữ gì đó, mà ba nó bắt nó rạch tay ra, dạ đầu tôm, đắp vào cho nó mưng mù để mất đi cái hình xăm ấy. Tên nó là thằng Sơn Sẹo, quê ở con cua Nghệ An. Chính nó ngày xưa đã bắt hai cô gái đưa sang biên giới bán. Sau đó nghe nói có người họ hàng nào đó Của nó ở bên Đức hay là tiệp đưa nó sang du lịch Rồi trốn ở bên đó Khả năng rất rõ là vụ này Do thằng Trung Nốt và Thạch sang làm Nhưng bây giờ chúng nó chẳng dạy gì Đi giam giữ thằng Lâm cả Bản thân con anh tư khai như vậy Nhưng cũng không biết thằng nào thực hiện Trong lúc đó Tại một số khách sạn, nhà nghỉ Các cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự tri an Cảnh sát hình sự Đến từng nơi Mang theo tấm ảnh của đồng để dò hỏi coi Có ai thấy đồng không Khi tới một nhà nghỉ nằm khuất nẻo có cái tên hiền lành, nhà nghỉ hòa bình. Hai cảnh sát hình sự và một quản lý hành chính trật tự trị an vào hỏi nhân viên. Ở đây, trong hai ngày hôm nay, có ai tên là Huỳnh Sơn Đồng đến nghỉ không? Cô nhân viên lễ tân dở sổ ra kiểm tra rồi trả lời. Dạ không, không có ai tên như vậy. Anh cảnh sát hình sự lại chia hai tấm ảnh cổ đồng ra. Một tấm đồng mặc quân phục đeo quân hàm trung tá cảnh sát giao thông. Một tấm mặc thường phục và hỏi Cô có nhìn thấy người này đến đây không? Cô nhân viên nói "Ờ, có Nhưng mà chú ấy đi rồi Nghe nói là đi đâu sang Campuchia ấy Cháu cũng không biết Chỉ biết là chiều hôm qua Lúc gần hết giờ là chú ấy đi À, trước khi đi Chú ấy có để lại một phong thư Nhờ chúng cháu chuyển cho giám đốc công an tỉnh Nhưng cháu chưa chuyển được Anh cảnh sát nói Tốt quá Thôi, cô đưa tôi lá thư này Tôi sẽ chuyển luôn cho giám đốc công an tỉnh Xong việc Các cảnh sát vội vàng phóng xe máy về công an huyện. Tại phòng họp, Giám đốc Trịnh Lương vẫn đang họp với mọi người. Anh cảnh sát định sự vào và nói, Báo cáo thiếu tướng, chúng tôi đã tới một nhà nghỉ mà anh Đồng đã ở, nhưng anh ấy đi rồi. Anh ấy có nhờ cô lễ tân chuyển lá thư này cho anh. Thư đẹp. Giám đốc Trịnh Lương run run cầm thư và bóc ra. Một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm khắp căn phòng. Giám đốc Trịnh Lương đọc xong. rồi ngồi phịch xuống ghế và đưa lá thư cho bảy liêm. Cô đọc xong và hòa lên khóc. Giám đốc Trịnh Lương nói, Đồng ấy là Đồng, xem đại lại như thế này cơ chứ? Anh Bình, anh gọi ngay cho anh Sa mắt cho tôi. Sáng ngày mai, đề nghị công an tỉnh bằng mọi biện pháp huy động lực lượng quần toàn bộ khu vực thằng Trung Nốt và Thạch Sang tìm ra anh Đồng. Có thể anh Đồng định xử lý như thế này. Qua một cầu nào đó, anh Đồng biết nơi chúng nó giam giữ thằng Lâm. nên anh ấy và mấy thằng đệ tử giang hồ như thằng tường thằng tiệp thằng ký béo sẽ tổ chức tự mình tấn công giải cứu thằng lâm trời ạ nếu mà việc này lộ chúng nó phục kích lại thì chết hết không biết anh ấy định lúc nào đây đại tá lê bình lập tức gọi cho thiếu tướng sa mát từ đầu dây bên kia thiếu tướng sa mát nói trời nửa đêm rồi có việc gì gấp vậy anh đại tá lê bình nói chào anh tôi có chuyện muốn nói với anh vừa nói đến đấy giám đốc trịnh lương nói anh đưa tôi nói chuyện với anh Sà mát giám đốc trịnh lương cầm ống nghe và nói anh mát à tôi lương đây bây giờ có việc gấp thế này cậu lâm nhà anh đồng bị bọn chúng nó bắt cóc chúng tôi khẳng định là nhóm trung nốp thạch sang chủ mưu người thực hiện là thằng hải sắt cậu đồng đã tự ý sang campuchia để tự mình đi giải cứu nên tôi xin anh giúp đỡ sáng mai anh cho quân lùng toàn bộ khu vực của thằng trung nốp thạch sang Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cách cứu cộng đồng. Xin anh sáng mai cho triển khai sớm. Thiếu tướng xa mát kêu lên. Ôi, cái thằng đồng này sao nó lại dại dột thế chứ? Nó, nó có ảnh nó ở đây. Mà tại sao lại không nói? Trời ơi là trời. Rồi được rồi, anh yên tâm. Sáng mai, tôi sẽ cho quân triển khai sớm. Tại nhà của mình, Trung nốt đi đi lại lại. Trung nốt lững thững đi lên gian thờ vợ. Hắn nhìn tấm ảnh của người vợ quá cố và tự nhiên hình dung ra cảnh trung tá hòa đã thắp hương trước bàn thờ vợ mình mấy tháng trước. Hắn nhớ lại những lời hòa nói với mình. Bỗng nhiên hắn như người ngủ mê sực tỉnh. Nốp nope ơi là nốp, nope. sao mày lại đối xử với người đã có ơn với mày như thế hả nốp, nope? sao mày ngu quá vậy? Trùng nốp nope bỗng hình dung ra cảnh công an Việt Nam và công an Campuchia tấn công khách sạn để tìm Bảo Lâm, rồi hắn lại hình dung ra cảnh Hải sắt giết Bảo Lâm, ném xác xuống sông. trung nốp gọi cho hải sắt lúc này đang giam bảo lâm ở bên việt nam hắn cố nói giọng bình tĩnh tình hình thế nào rồi hải hải sắt nói ngon lành rồi ở đây tốt lắm Trùng nốp nói ở trong thành phố hay là ngoại ô hải sắt cười không ở trong thành phố mà cũng không ở ngoại ô ở ven ven thôi chỗ này tốt lắm đệ của em mà chiều mai bố nó nói nộp tiền đúng không trưa mai bố nó sẽ giao tiền trung nốp nói hải sắt cười Nếu đúng kế hoạch, chuyến này anh em mình khá rồi đây. Nốp nope cố gượng cười. Nhưng mày phải giữ bí mật đấy nha. Nhớ là đừng làm gì mạnh tay với thằng Lâm đấy. Hai sắt cười đều cáng. <cười> Hình như anh nốp nope bắt đầu quy y cửa chùa hay sao nhỉ? Tự dưng anh lại nhắc em phải nhẹ tay với thằng Lâm là sao? Anh yên tâm, nó đang ngồi đây, vẫn rất khỏe mạnh. Nó đang chờ ngày mai được về với ba má nó đây. Đây, anh nói chuyện với nó này. Hai sắt đưa máy cho Lâm và nói. Mày nói chuyện với anh nốp. Trung nốp hỏi. Sức khỏe của mày thế nào Lâm? Em khỏe, anh ơi Anh nói bố em đưa em về đi, em sợ lắm rồi Nốt cố nói giọng lạnh lùng Mày cứ yên tâm Chiều mai là bố mày đến đón về thôi Nhưng mà tao dặn này Chớ làm điều gì dại dột đấy Mày biết thằng Hải Sắt là người như thế nào rồi đấy Tao còn không nói được nó đâu Nốt tắt máy Hắn suy nghĩ một lúc Rồi nhấc máy gọi cho Trung tá Hòa Hòa đang ngồi trong văn phòng Nhìn thấy cuộc gọi từ số máy Campuchia Thì giật bắn người Nói giọng run run Alo, ai gọi tôi khuya thế Anh Hòa, em nốt đây Nghe tiếng Trung nốt, Hòa vội vàng giơ tay báo hiệu Cho mọi người im lặng Hòa nói, sao Gọi cho anh đêm khuya thế này Chắc là cung cấp tin không hay có phải không Thằng Lâm sao rồi Trung nốt nói run run Không, nó vẫn khỏe Em vừa nói chuyện với nó xong Em xin anh, anh tha tội cho em nghe câu nói của nốp hòa không giữ nổi bình tĩnh nữa hòa nói với giọng không bình tĩnh sao tha tội cái gì chúng mày làm gì nó rồi tiếng của nốp không bọn em chưa làm gì nó nó vẫn khỏe nhưng anh ơi mấy hôm nay ở chỗ giam chỗ giam nó có đơn vị bộ đội campuchia đến đóng quân nên bọn hải sắt đã chuyển nó về việt nam rồi hòa hỏi dồn chuyển về việt nam lúc nào nốp nói chuyển lúc tối ạ không biết chúng nó ở khách sạn nào em có hỏi nó ở chỗ nào nhưng nó không nói Nó chỉ nói là ở một nhà nghỉ nào đó của chiến hữu của nó. Không nằm ở ngoại ô, cũng không nằm trong thành phố. Chỉ ở ven ven thôi. Thằng Hải sắt và một thằng nữa, có súng. Thằng Heng cũng ở đấy. Nó nói chắc chắn chứ. Hòa hỏi. Vâng, em thề với anh. Em không dám nói dối anh nữa. Em xin anh tha tội cho em. Nếu anh cứu được thằng Lâm, thì em xin thề em sẽ bỏ ngay cái nghề này. Em sẽ sang tha tội với cô Bảy. Hòa nói bình tĩnh. Thôi, được rồi. Em nói thế thì anh hiểu. Bây giờ anh nhờ em một việc. Em phải nói với bọn thằng Hải Sắt là không được làm gì ảnh hưởng đến thằng Lâm. Em cũng nói với thằng Hải Sắt rồi. Em bảo nó là chưa mai ông Đồng sẽ mang tiền đến chuộc. Hình thức chuộc thế nào? Thưa anh, ông Đồng sẽ giao tiền cho thằng Tiệp và thằng Tường. Chúng nó mang tiền đến cửa khẩu ở phía Việt Nam. Sau khi thấy tiền bọn Hải Sắt sẽ thả thằng Lâm ra. Khi nghe được điện thoại do đích thân thằng Lâm nói là về đến nơi nào an toàn thì chúng em mới nhận tiền. Hòa nói, thế thì tốt. Từ giờ đến ngày mai. giữ liên lạc thường xuyên với anh nghe chưa dạ vâng ạ hòa tắt máy rồi quay sang nói với mọi người báo cáo anh thằng trung úp vừa gọi cho em chắc đồ ân hận về chuyện này nên vừa nói với em là bọn hải sắt đã đưa thằng lâm về bên này rồi nhưng chúng nó ở một nhà nghỉ nào đó ven thành phố chủ nhà nghỉ ấy là đệ tử của thằng hải sắt giám đốc trịnh lương đấm hai bàn tay vào nhau thế thì may quá anh thập. anh nói ngay với côn của anh kiểm tra các đối tượng hiểm nghi lục lọi các vụ án từ trước đến nay xem thằng hải sắt có đệ tử nào mở nhà nghỉ không tập trung quân làm luôn bây giờ chúng ta trở về thành phố chi bài liêm ở đây đề phòng một phương án nữa là thằng hải sắt nói dối biết đầu nó ở ngay bên cạnh chúng ta đêm hôm này huy động cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý trật tự tri an của công an huyện và bảo vệ tổ dân phố làm tối đa cho tôi đề nghị cho xe chạy vào hũ còi để chúng nó nếu đang ở địa bàn này thì cũng thấy sợ hãi còn bây giờ Chúng ta đi về thành phố Giám đốc Trịnh Lương Đại tá Lê Bình và Thượng tá Thông Lập tức đi về thành phố Bốn giờ sáng Đồng tỉnh giấc Đồng gọi Tường, Ký và Tiệp Lên đường, đi thôi chung mày cả bọn đánh răng rửa mặt xong Đồng nói Chung mày ăn một chút gì đi Tường nhanh nhẹn bắp mấy gói mì tôm dội nước sôi vào Đồng không ăn nổi Húp được mấy tiền nước Đồng nói à, Đáng miệng quá Tiệp cũng không ăn nổi Trong khi đó, Tường và Ký thì ăn ngon lành. Cả bọn lấy xe máy đi. Nhân viên khách sạn còn đang ngái ngủ hỏi bằng tiếng Khmer Đi đâu mà sớm thế? Tường nói, bọn tao đi có việc. Bọn tao thanh toán tiền luôn. Thanh toán tiền lấy lại giấy tờ rồi cả bọn lên xe đi. Đến cách khu nhà chừng 300 mét cả bọn dừng lại. Tiệp nói Bây giờ chia làm hai cánh ta đi cửa chính. Hai đứa chung mày đi hai bên. Cố gắng im lặng bất đắc dĩ mới phải dùng súng. Cả bọn đến gần nhà, khi còn cách khoảng 100 mét, hai con chó trong nhà ngửi thấy mùi lạ và nghe thấy tiếng động thì sủa váng lên. Từ trong phòng ngủ, ánh đèn bật sáng, một gã tay cầm khẩu AK ra ngoài nhìn quanh. Đồng và cả bọn len nén bỏ vào. Tương hỏi, nó cầm súng thế kia thì tính sao? Đồng nói, phải bắn. Khi còn cách khoảng 50 mét, gã kia vẫn đứng. Hai con chó bị xích ngoài cửa vẫn sủa dữ dội. Đồng nói tao bán nâu gục thì chúng mày lao vào Rõ chưa? Phải thật nhanh đấy Đồng đứng dựa vào gốc cây Và giơ khẩu súng P-64 lên Một phát đạn nổ vang Viên đạn không đúng chỗ hiểm Gã kia gục xuống nằm xoài ra Cả bọn lao vào Bọn tiệp, tường vừa đến cửa thì gã vùng dậy Dựa lưng vào cửa và nổ súng Loại đa ca bắn gần quật đổ đồng ngã nằm sấp xuống Lập tức cả bọn bỏ chạy Tiệp, tường, ký bỏ mặc đồng và ra xe phóng bị mất trong đêm đó khoảng 3 giờ sáng tại công an tỉnh cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát hình sự đã có mặt đông đủ thượng gia thông báo cáo bà con giám đốc chúng tôi đã phát hiện ra được rồi trinh sát đã ở ngoài cửa khách sạn chúng tôi đã bắt bí mật nhân viên khách sạn và xác nhận tại nhà nghỉ của thằng đệ tử hải sắt có một nhóm 4 thằng đang ở đấy xin anh cho tấn công luôn Giám đốc Trịnh Lương nói Các đồng chí cho tiến hành đi Nhưng phải bí mật Mà phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thằng Lâm Trong đêm tối Đoàn xe chở một tốp khoảng 30 cảnh sát đặc nhiệm Và cảnh sát hình sự Lặng lẽ vây kiến nhà nghỉ Có hai cảnh sát hóa trang tại người bán ngô Khoai ở ngay ngoài cửa Thượng tá thông hỏi Có tình hình gì khác không Anh cảnh sát hóa trang trong vai người bán ngô Đẩy chiếc xe bán ngô và nói Dạ thưa anh không có Tình hình vẫn im mắng Thường Thả Thông dẫn một tốp cảnh sát đến gần, các tốp cảnh sát khác tỏa ra xung quanh. Khi đến gần, Thường Thả Thông phát hiện thấy cửa sắt của khách sạn đã khóa kín. Anh vẫy các trinh sát lùi ra. Bây giờ, nếu gọi nhân viên nhà nghỉ thì không được. Phải đột nhập lên ban công tầng 2. Phá cửa rồi xông vào thật nhanh. Một tốp đột nhập tầng 2, một tốp tầng 3. Nhận định của Thường Thả Thông Cảnh sát đặc nhiệm dùng xào đẩy người lên ban công tầng 2. May mắn cho họ là cửa ban công tầng 2 không khóa. Cảnh sát đặc nhiệm lên tầng 2, rồi chia người đến từng phòng. Một cảnh sát lèn xuống tầng dưới. Gã nhân viên bảo vệ đang ngủ trên chiếc rừng bạt ở giữa nhà bị dựng dậy. Nhìn thấy hai cảnh sát đang chĩa súng vào đầu, hắn há hà hốc miệng định kêu một tiếng thì một cảnh sát bịt miệng, không được kêu. Nói thật nhỏ thôi. Ta hỏi mày, mấy thằng hôm nay đến ngủ lâu mấy? Gã bắp, Dạ, chúng nó ngủ lâu ba. Anh cảnh sát hỏi, phòng số mấy? Gã nhân viên nói, Dạ, chúng ngủ chung một phòng thuệ hình như là phòng 304. Có chắc chắn không? Chắc ạ. Cảnh sát đặc nhiệm dẫn hắn vào toilet, lấy băng dính dán miệng lại, rồi đột nhập lên lầu 3. Rồi cho các cảnh sát đặc nhiệm, là khi họ đột nhập lên thì thằng Heng lại tỉnh ngủ. Bằng linh cảm mơ hồ nào đó, hắn nhìn, nghe, và thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bỗng nhiên hắn ngồi phát dậy nghe ngóng. Từ giường bên, thằng hải sắt cũng bật dậy hằng mày lo chuyện gì vậy? Ở trong phòng Hải sắt gì dầm nói chuyện với hằng Hải sắt lo lắng Theo mày, liệu bọn thằng Tường Tiệp có dám phản mình không? hằng nói, chắc không dám đâu Làm giang vụ này, chúng nó cũng có nhiều tiền đấy chứ Hải sắt thở dài Có lẽ hết vụ này Tao cũng rửa tay gác kiếm thôi Sống lang bạt mãi thế này cũng thấy mệt mỏi Mà cứ thế này, thì cũng chẳng biết Sống chết thế nào bỗng nét mặt hải sắt trầm xuống nhà tao có ba anh em trai thằng anh thì bị tử hình vì buôn bán ma túy lão ấy dắt năm bánh ma túy trong người lúc bị bắt lại đánh lại công an thế là dựa cột ông ấy chết năm tao mười tám tuổi ông thứ hai thì bị tù cũng buôn bán cướp giật ở chợ sắt lần thứ nhất tù năm năm lần thứ hai ba năm ra tù lấy vợ buôn bán ở chợ sắt cứ tưởng thế là đã yên ổn rồi thì ai ngờ trong một vụ đánh nhau lại bị chúng nó chém À, bây giờ sống chẳng ra sống chết chẳng ra chết nhà cửa nheo nhóc còn tao thì như thế này heng bật cười. cười sao nhà mày lại có cái gen trộm cướp thế nhỉ hải sắt thở dài à, cái gì nó cũng có gen mẹ ngày xưa thời pháp bố tao đã là một tay anh chị có tiếng ở chợ sắt mẹ tao cũng là người buôn bán ở chợ sắt heng nói thế sao vụ này mày định làm gì tao có con bồ ở phnom penh cũng là người hải phòng lưu lạc Sau vụ này tao hy vọng có ít tiền Tao về đấy làm ăn Rồi ở với nó Chẳng cần phải cưới xin gì cả Cứ ở với nhau Để lấy một hai đứa con Mày thì sao Tao chẳng biết được Bây giờ thì cứ biết phục vụ cho anh nốp nope như thế Được đến đâu thì hay đến đấy Nhà tao thì chẳng sợ Tao chưa vợ con gì Ông bà già thì cũng có hơn chục hecta cao su Bí thì về đấy sống Thôi Ngủ đi một tí, tắt đèn đi đèn vừa tắt ánh sáng ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa vào hải sắt trố mắt nhìn thì thấy một cái bóng thẫm ở ngoài hành lang hắt qua khe cửa hải sắt vội vàng rơi tay ra hiệu cho heng im lặng rồi rút súng ngắn đứng nép vào cánh cửa hải sắt chỉ xuống vết sẫm in trong nhà heng hiểu ngay ra vấn đề heng vội vàng lật gối rút ra ba con dao găm cảnh sát đặc nhiệm bày binh bố trận xong thì một cảnh sát gõ cửa dạy đi cho kiểm tra giấy tờ Hải sát ra hiệu cho Heng. Heng trả lời bằng tiếng Khơ Me. Giấy tờ ở hết dưới lễ tân rồi. Trên này không có giấy tờ gì hết, đang ngủ. Một chiến sĩ biết tiếng Khơ Me đến nói thầm với anh cảnh sát đặc nhiệm. Sau đó anh cảnh sát nói bằng tiếng Khơ Ai ở trong phòng? Dậy cho kiểm tra lại giấy tờ. Kiểm tra giấy đăng ký kết hôn. Heng nói, ở đây không có gái. Anh cảnh sát kiên nhẫn. Có, phải kiểm tra giấy đăng ký kết hôn. Mở cửa đi. heng đến hé mở cánh cửa cánh cửa vừa mở hé ra thì một cảnh sát đặc nhiệm tung chân đạp cánh cửa tung ra nhanh như cắt lực lượng cảnh sát đặc nhiệm xông vào hải sát định nổ súng nhưng vừa giơ súng lên đã bị một cảnh sát đặc nhiệm quật xuống heng rút dao định đâm cảnh sát đặc nhiệm nhưng cả heng cũng không phải là đối thủ của cảnh sát đặc nhiệm trong nháy mắt một nhóm cảnh sát ùa vào quật ngã cả hai tên lâm lúc này choàng tỉnh ù ớ không hiểu gì thương tá thông hỏi ai là thằng lâm Lâm ú ớ, dạ cháu đây ạ Thượng tá thông bấm đèn pin vào mặt Lâm và nói Thằng này, mày hư đốn quá cho bạn. Lâm quỳ xuống ôm lấy chân thượng tá thông Chú hãy chú thương cháu, cháu xin chú hút bọn nó lừa cháu Thượng tá thông véo tay lôi Lâm dậy và nói Thằng En, đứng lên Về đứng trước bàn thờ mà khóc với nội mày Mày làm khổ bao nhiêu người Hôm nay mà chúng ta đến chậm Thì có khi ngày mai thằng này nó cho mày ra sông rồi Thượng tá thông ngay lập tức gọi điện về cho Bảy Liêm. Lúc này Bảy Liêm đang chỉ huy quân đi lùng các khách sạn để tìm đồng. Thượng tá thông nói vui vẻ. Báo cáo chị, chúng tôi đã tìm được cháu Lâm. Nó đang đứng ở trước mặt tôi đây. Bảy Liêm như khuỵu chân xuống, chị lắp bắp. Đúng không, anh Thông? Dạ đúng, đây, chị nói chuyện với cháu. Thượng tá thông đưa máy cho Lâm. Nói chuyện với má đi. Má mày già đi hai chục tuổi vì mày đấy. Lâm òa lên khóc. Má ơi, con đây má Bảy Liêm nói, khóc lọc cái nỗi gì hả con? Mày ta tội với các chú công an ở đấy đi. Đưa điện thoại cho má nói chuyện với chú Thông. Lâm cầm máy, đưa máy cho Thượng tá Thông. Em nghe đây chị. Tôi cảm ơn chú và anh em. Rất cảm ơn anh em đã cứu cháu. Sau khi súng nổ, đồng ngã xuống. Cả bọn phóng xe chạy mất qua đường Tiểu Ngạch để về Việt Nam. Lúc này tất cả các đường Tiểu Ngạch đã bị chặn kín. Khi vừa đến một ngã ba, Một tốp du kích và công an đang kiểm tra người qua lại, chặn xe. Lừa lúc mọi người còn đang bận, cả bọn phóng xe chạy qua. Một cảnh sát hình sự dơ súng ngạc cả bắn theo, tưởng ngồi sau xe ngã văng xuống. Thấy thế thằng Tiệp vội vàng dừng lại, vứt xe, dơ hai tay lên trời. Một cảnh sát hình sự soi đèn vào mặt Tiệp và nói À, thằng này chuyên mang gà sang bên kia đá đây, ông Đồng đâu? Tiệp lắp bắp, anh Đồng bị bắn ở bên kia. Anh cảnh sát hỏi, sao? Bị bắn làm sao? Anh Đồng đi cứu thằng Lâm, nhưng bị lộ. Chúng nó bắn anh Đồng chết rồi. Anh cảnh sát vội vàng lấy điện thoại gọi cho bài Liêm. Chị bà ơi, chúng nghe đã bắt được thằng Tiệp và thằng Tường bỏ chạy từ bên kia về đây. Chúng nó nói anh Đồng bị bắn chết rồi. bà Liêm khuỵu chân xuống. Anh Đồng bị bắn ở đâu? Dạ, nó bắn anh ấy ở bên chỗ nhà Thạch Sang ạ. Khi nghe thấy tiếng súng nổ, đơn vị bộ đội ở gần đấy vội vàng chạy đến. thì thấy đồng đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Đơn vị bộ đội Campuchia cử người đưa đồng vào bệnh viện rồi báo lên công an huyện và tỉnh. Thiếu tướng sa Samad nghe tin có người Việt Nam bị bắn ở khu nhà của Tạch Sang thì vội vàng phóng xe tới. Lúc Thiếu tướng sa Samad vào đến viện, đồng vẫn nằm thêm tiếp không biết gì. Thiếu tướng sa Samad hỏi bác sĩ Tình hình thế nào các anh? Bác sĩ nói Nặng lắm. Một viên vào bả vai Một viên xuyên qua phổi Viên vào phổi nặng nhất. Làm thế nào bây giờ anh? Viên huyền không đủ phương tiện để cấp cứu. Nếu đưa lên tỉnh thì gây quá. Đường quá xa. Thiếu tướng mát nói. Đưa về Việt Nam ngay. Từ đây sang bệnh viện Việt Nam còn gần hơn. Tôi biết người này. Tôi sẽ bảo lãnh cho người này. Các bác sĩ vội vàng chuẩn bị xe cứu thương đưa đồng về Việt Nam. Thiếu tướng sa mát gọi cho Bảy Liêm. Bảy Liêm nhìn thấy số máy Campuchia thì rất bàng hoàng. Cô Bảy à, anh mát đây. Dạ em nghe. Anh có tin về anh Đồng phải không? Tôi thấy Đồng rồi. Nó đang nằm viện, bị thương nặng. Bây giờ anh đưa nó về Việt Nam cho gần. Lên bệnh viện tỉnh xa quá, đường lại rất xấu. Sợ nó không qua được. Em chuẩn bị cho người đón nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Bảy liêm nghẹn ngào. Bây giờ em không biết nói gì nữa. Thôi, hôm nào nhà em về thì em sẽ đưa nhà em sang tạ lỗi với anh sau. Thiếu tướng ra mắt cười. Hờ, cô này hay nhỉ? Cứ để cho nó khỏe mạnh đi. Rồi tôi với anh Lương. sẽ đánh cho nó một trận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đình Duy trong bộ chuyện này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những điều kể chuyện những cuốn tiểu thuyết tiếp theo. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngọn giấc